bất định cho Bình Nhụy có chút tám muội, hoặc sau lưng có cái gì quan hệ, bị chọn trên, lên, quán quân đâu? Phải biết, tiền Tam danh đều là có bối cảnh à? ở không biết ngươi bối cảnh tình huống xuống, tiền Tam danh là vô vọng. Kết quả là, đồng dạng sẽ báo nổi. Mẹ nó, cái hô a! Những thứ kia Bình Nhụy mỗi một người đều vẻ mặt cầu xin, thời giờ bất lợi à? Tổ chức cái này tuyển mỹ đại hội, dĩ nhiên không có tìm người thôi diễn một cái cắt hùng, thất sẹt a! Liên Vi hừ lạnh một tiếng, hỗn đảng, thật biết tránh mà, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào trốn được ta khi trần kính? Lấy móc ra một chiếc gương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 đều là tên khốn kêu đều xấu. chứng kiến liên phi tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, độ ngực cao vút run run, cuốn quýt nói tiếp, ta là quá, cái này trên đời có ngực giả chuyện như thế, thế nhưng ta không có tiên tử ngươi là giả nữa ga, ta vừa không có sơ qua, tại sao có thể xác định đây? đúng vậy, nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. tại một diện biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không thay lỏng trắng, đầu góc phân thân có chút hố, mảnh có nổi yêu đương hợp pháp 11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 Hàn Viễn nghi ngờ. Liên Vy trừng mắt một đôi mắt đẹp, nhìn hắn chắc cũng không nháy mắt một cái, Hàn Viễn bị nàng nhìn cả người không được tự nhiên, luôn cảm thấy nàng nhắn thần, có chút là lạ. Một lát chi về sau, Liên Vy không có trả lời vấn đề của hắn, mà là đĩnh nhất rất bộ ngực cao vút, nói, "Ngươi ta ngực giả, vậy ngươi sở một cái xem, đến tụt cùng thật hay giả." Hàn Viễn nhìn cái kia hai tòa cao ngất núi cao, nuốt nước miếng một cái, so với tạp lộ nhi cái này bạo lực nữ quy mô, còn muốn lớn hơn một chút à, một tay là tuyệt đối cầm không được. Hơn nữa tựa hồ có dáng 10 phần dáng vẻ, xúc cảm nhất định rất tốt. "Ngươi muốn làm cái gì?"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 Đồng thời đưa hắn tay cho nắm ở trong tay. Một đôi con ngươi sáng ngời, hàm tình mạnh mạch, giống như một vũng xuân thủy, mặt ngọc phấn hồng, mỹ nhãn như thơ, sở sở động lòng người. Đỏ thắm cánh môi hơi mở ra, yêu kiểu một dạng thanh âm truyền ra, "Tướng công, ngươi còn thỏa mãn chứ?" Hàn Viễn trong mắt máy động, suýt nữa chừng ra vì mắt, một khẩu lao huyết kém chút mà phun ra ngoài. Ngoa tạo. Hắn Thiên tư và tưởng, vắt hết óc, suy đoán liên phi các loại tính kế cùng âm mưu, lại là nghĩ không ra, vậy mà lại là như vậy. Nữ nhân này đầu óc không có bệnh chứ? Mới quân đây, đã bảo chính mình lão công, nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh.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 Tại một diện biến khác, Phân thân vô ngực thể thốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lòng trắng. Đầu góc Phân thân có chút hố, mảnh có nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu độc thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về Phân thân chương 598, đạo chủ cảnh. Hàn Viễn cùng liên phi ở tà ác tổ chức hủy diện, sau màn đạo chủ tụ thương trốn chạy chi về sau, tiếp tục tại đạo giới du lịch, vừa tu luyện. Tiên địa đạo chủ cũng không có vấn lạc, lúc đầu Hàn Viễn một cảnh giác, rất sợ đối phương đột nhiên xuất hiện, đối với hai người xuất thủ. Chẳng qua liên Vi cũng không làm sao lo lắng, nàng nói cho Hàn Viễn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 một gốc cây tử sắc cổ thụ xuất hiện ở trong tay chính là thái cổ tử thụ cùng tôn ngộ không cùng nhau vây công đào ngột. lý mạc sâu cùng liên phi nhìn nhau mỗi bên tự chiếm giữ nhất phương cũng xuất thủ đem đào ngột vây vây ở chính giữa không cho hắn có trốn chạy cơ hội ds đề cử một bản tốt thư công nghiệp nhẹ vương triều tốt đô thị công nghiệp văn bạn thích có thể đi xem một cái ds đề cử một bản biến thân văn biến thân tuyệt thế băng cơ rất tốt biến thân văn các vị khán quan có thể đi xem một cái Đợt, đề cử một quyển sách vi tín tu tiên thích khán quan có thể đi chống đỡ một cái các nàng thề nếu như nhìn thấy diệp vân thành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 cũng là chọc giận Hàn Viễn. Ngươi đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ngươi liền cho ta nằm út sắp xuống đi. Hàn Viễn Thái cổ Tử Thụ vung lên, Tuế Nguyệt Thần Thông phát động, dừng lại Đào Nột thân hình một cái, mà tay kia nâng lên, chợt vừa bổ, đem một tia đại đạo vết tích vẫn chứa ở Nhất Phương tuyệt sát Thần Thông bên trong, đánh vào Đào Nột thân lên. Đào Nột trong lòng nghiêm nghị, hắn phát hiện cái này Nhất Tước Thần Thông đã có thể uy hiếp được mình, nếu là bị ban chúng, sợ rằng thụ thương không đơn giản. Chỉ là hắn bị Thuế Nguyệt Thần Thông dừng lại, muốn ngăn cản hoặc né tránh cũng không kịp, chỉ có thể mắt trừng trừng mà xem cùng với chính mình bị kích. Lúc đầu, bởi vì nhiệm vụ cần. Hàn Viễn cũng không có thi triển Nhất Phương Tuyệt sắc Thần Thông, chính là lo lắng một không cẩn thận bả, đem Đào Nột bị thương quá lợi hại, ảnh hưởng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng thấy đến Liên phi bị thương, tức thì nổi giận, trực tiếp liền thi triển cái này một cái Thần Thông. Đào Nột kêu thảm một tiếng, thân trên lên vết thương thật mệt mỏi, càng làm cho hắn sợ hãi là một tia đại đạo chi lực cuốn quanh ở vết thương lên, khiến cho hắn không pháp trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Lần này hắn là thật sợ, xoay người liệu lĩnh sẽ đào tẩu, mà ở Hàn Viễn bốn người vây phía dưới, nơi nào dễ dàng như vậy chạy trốn? Hàn Viễn Nguyệt Thần Thông có thể dừng lại thân hình của hắn.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 Tôn Nộ không nhìn thấy Đào Ngột đầu hàng, chợt cảm thấy không thú vị, cùng Tôn Nộ không lên tiếng chào, khiến bất vẫn đồng đi, hắn muốn đi du lịch đảo giới, đi hạ giới bả, đem hoa quả sơn mang đi lên đây. Lý Mạc Sầu cùng Liên Phi cũng tiến nhập hệ thống không gian, việc này tỉnh, cấp nàng không xen tay vào được, tự nhiên không ở một bên quay dậy. Hàn Viễn luyện chế một chi bàn trại đánh răng trạng pháp bảo, cười híp mắt đi tới Đào Ngột trước mặt, nói, "Hẻm miệng, ta cho ngươi đánh răng, có thể giải khai ngươi thống khổ trên người." Đào nghi ngờ một cái, nhưng là không nói gì, trương khai miệng rộng, lộ ra một hàng kia đứng hàng răng nọ. Hàn Viễn cầm lấy bàn trại đánh răng ở đào nốt hàm răng trên lên xoát lên thì thầm trong lòng hệ thống hàng này kỳ lạ nhiệm vụ cũng là hết châu nói rồi theo bản trại đánh răng xoát động đào nốt phát giác trên vết thương ma quỷ cảm giác nhột tiêu thất biến được hết sức thoải mái không khỏi thư sướng mà nheo lại con mắt Hàn Viễn một bên xoát vừa dùng nước trôi tắm đào nốt hàm răng phát giác đào nốt hàm răng bị trà chi về sau biến được càng trắng hơn tương ứng dĩ nhiên đem hắn hàm răng trên lên phụ đáy cái loại này cường đại ăn mòn lực cho qua đi thì dường như quét đi vì rút tự như chẳng qua tuy là ăn mòn lực bị quét đi thế nhưng đào nốt hàm răng cũng thay đổi được căn bệnh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 Hệ thống pháp bảo hội xuất hiện ở đại đạo bên ngoài, không có đại đạo hỗn đốn hoặc không trọn vẹn thế giới, cuối cùng sinh ra mới đại đạo, thành tựu mới đại đạo chi tổ. 3.000 đại đạo, 3.000 vô thượng chủ tể, hết trọn bộ. DS gửi cho bạn bè một bản sách mới cực phẩm nhất đô thị tu tiên, bị tu chân giới vô địch tiên tôn tàn hồn vào cơ thể, thu được tiên tôn chuyển thừa đạp trên, lên, đường tu chân ở đô thị bên trong trang bức vẽ mặt, quét ngang vô địch, đạp trên, lên, đỉnh phòng. Nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mà không hề lòng trắng. Đầu Ngọc Phân thân có chút hố, mày có nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu điệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về Phân thân chương 601, phiên ngoại thiên nhất, Dương Quá ra đẳng ứng chỉ chỉ. Thân điêu thế giới, bởi vì Hàn Viễn xuất hiện, mà chạy hướng nguyên bản kịch tình, Dương Quá cái này nhân vật chính, không, có luyện thành ảm nhiên tiêu hồn trưởng, cũng là luyện thành một môn cực lạc tiêu hồn trưởng, đồng dạng cũng là ngưu bức không nút. Nhưng Dương Quá chân chính bức tuyệt học, cũng là trải qua Hàn Viễn chỉ điểm, tự nghĩ ra lĩnh ngộ được ra đẳng ứng chỉ chỉ, ở Trung Nam Sơn đại chiến bên trong,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 Dương Quá càng là bằng cái môn này thần kỳ chỉ pháp, phá quế tính hàng long thập bát trưởng, làm cho Quế Tính rất là tàn than, càng đem tiêu hồn gia đàng ứng chi chỉ truyền thụ cho Quế Tính. Theo này chi về sau, Hoàng dung cùng Quế Tính càng phát như hình bơi bóng. Mông cổ quân lần nữa xuôi nam, đại tống hôn quân lại dọa cái ra, Dương Quá xông vào Hoàng Cung, chỉ một cái đem hôn quân phế đi theo này cũng nữa không pháp xung hạnh phi tử. Dương Quá mở ổ tổ nhân sinh bắt đầu, một tay ra đàng ứng chi chỉ tuyệt học, tung hành xa trường, chỉ chi chỗ, vô rồi lính ngum cổ bừng cái mông ngược lại xuống, hét thảm liên tục. Ở Dương Quá dẫn dắt xuống, lần nữa đem Ngum quân đẩy lùi, trực tiếp đánh tới đại Thả Nguyên.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 Hoa Sơn, bởi vì tranh đoạt cửu âm chân kinh, ngũ tuyệt ở Hoa Sơn luận kiếm, cho nên bị võ lâm quần hùng nói chuyện say xưa, luôn luôn một ít rồi danh chứng đau võ lâm nhân sĩ, tụ năm tụ ba mời ở Hoa Sơn luận võ. Đối ngoại tuyên bố, mình cũng ở Hoa Sơn luận kiếm, mông quân đại bại, trong khoảng thời gian ngắn chắc là sẽ không xuôi nam, đại tống triều đình bắt đầu tìm đường chết, quần hùng cũng không triệt, không phải tất cả mọi người nghĩ tạo phản, chỉ có thể hùng hùng hổ hổ vài câu, liền mỗi bên tự ly khai. Quách Tĩnh Hoàng Dung về tới đảo Hoa đảo, cái này ngày mười mấy võ lâm quần hùng gặp nhau đỉnh Hoa Sơn, cũng tới một hồi Hoa Sơn luận kiếm.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 Kim Luân Pháp Vương ngạo nế nói, quân hùng xứ sở, thậm chí liền Nhất Đăng Đại sư đều không để vào mắt. Ngao tạo, đây là từ đâu tới hỏa thượng? Chẳng lẽ là nhắm tự không ra hỏa thượng thiếu lâm? Đại Hán đầu chọc tự hồn là Nhất Đăng Đại sư Phan Quyền, nghe vậy liền bạo nộ rồi, sang sảng một tiếng, rút ra nhất bả, đem Đại Đao xuất hiện. Với anh, ngươi một cái con lượng đốc, Lão Tử muốn quyết đấu với ngươi. Không nói hai lời, quay Đao liền vào tới. Kim Luân Pháp Vương một tay gánh vắt trong người về sau, một tay kia một trưởng gỗ già, hùng hậu trưởng lực như thủy triều của tới. Đại Hán đầu chọc trong tay Đại Đao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 Vì vậy, Kim Luân Pháp Vương bệnh tâm thần vừa vặn không bao lâu, gặp phải quân hùng sau lưng cười nhạo hắn, đang chuẩn bị sát nhân cho hạ giận đây, kỳ thực quân hùng thấy hắn không chút nào sợ, căng giọng gọi thé, "Kim Luân Pháp Vương, nhanh đi lão bà á, Cửu Thiên Sích vừa lúc thích hợp ngươi, nhanh đi cưới nàng đi." Kim Luân Pháp Vương tại chỗ liền điên rồi, quai khiêu trốn. Mấy năm chi về sau, Kim Luân Pháp Vương không biết điên rồi bao nhiêu lần, lần nữa tỉnh táo lại thời gian, hắn lệ rơi đầy mặt, vùng trung nguyên võ lâm thật là đáng sợ, tất cả mọi người bức cùng với chính mình với Cửu Thiên Sích cái này lao thái bà. Hắn ôm vết thương đầy người thật mệt mỏi.